Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4059 thắng bại mấu chốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện a không cam lòng kêu thảm thiết truyền vào cái tai, lại có vẻ ngắn ngủi. Mà bất lực, từ vô từng đường hoàng ương ngạnh tại linh giới làm ác vô. Số hôm nay rút cuộc tan thành mây khói mất. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía cái kia thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ đa tạ tiên tử xuất thủ tương trợ, không biết vân Trung Tiên Tử đang ở đâu trong đây, ta làm gì nói cho ngươi biết? Cái kia hắc y thiếu nữ vẻ mặt nhưng là lạnh lùng địa phương. Lâm Hiên im lặng, đối phương như thế thái độ, nghẹn được hắn một câu đều nói không ra. Cũng không thể trở mặt nổi giận bất kể như thế nào đối phương luôn. Thay mình giết chết rồi hư vô. Nếu như đại ca ở chỗ này thì tốt rồi. Lâm Hiên giờ phút này trong nội tâm vô hạn hoài niệm nổi lên Hàn. Long, đối phó loại này điêu ngoa thiếu nữ, Hàn Long là sở trường nhất đấy. Tục ngư nói nổi danh phía dưới không hư sĩ, tam giới để nhất hoa hoa. Công tử thanh danh tốt đẹp, đây chính là nổi danh không hư. Mà chính mình sao, tức thì chỉ có lo lắng xuân. Gặp lâm hiên chân tay luống cuống, được kêu là chiếc rực nữ tử trên. Mặt rút cuộc nở một nụ cười, thực sự cũng không để lại đến nhiều lời. Toàn thân bị màu đen hoa sen bao bọc, như lúc đến bình thường, tuyệt dị. Biến mất mất, mà hư vô vẫn là Hắn chỗ tế ra ngũ ma đã mất đi người tâm phúc, biến. Thành không người thao túng bảo vật, rất nhanh đã bị Nguyệt Nhi cùng. Tiểu điệp thu phục. Trận chiến này coi như là báo một giai đoạn. Tiếp nhận, liền đem vượt dị này không gian bài trừ, không chính xác. Nói, là ly khai nơi này. Trước mắt hoàn cảnh mặc dù có chút đặc thù, nhưng nhất định là tại ma. Loa sơn không sai, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, mặc dù có cấm chế. Cách trở, nhưng rất nhanh cũng tìm đúng phương vị của mình rồi. Nguyệt Nhi tiểu điệp, chúng ta đi. Lâm Hiên gọi đến một tiếng. Hai cái nhà đầu tự nhiên mảy may gì nghỉ cũng không. Vì vậy ba người đổn quang hợp thành một đường, hướng phía phía trước. Bay đi. Trên đường đi đương nhiên cũng sẽ gặp phải trận pháp cấm chế cái gì. Nhưng đối với ba người mà nói, lại thùng giống kêu to trừ phi bồng lai. Tiên đào cửu chân phục ma đại trận cái loại này đẳng cấp thượng cổ cấm. Chế, nếu không bình thường trận pháp, lâm hiên chốc lát giữa có thể. Bài trừ, không có chút nào độ khó. Về phần cùng ma loa sơn trong vực ngoại thiên ma không thể buông tha. Thế thì nấm mốt đương nhiên là người sau đáng thương bọn người kia. Còn không biết tư vô đang vấn lạc, có hung dữ hướng về Lâm Hiên giết qua. Đến đấy, kết quả như thế nào tự nhiên là có thể nghĩ rồi. Thì cứ như vậy trên đường đi mặc dù không thể nói thuận lời vô cùng. Nhưng chỗ gặp phải tiểu khó khăn chắc trở, Lâm Hiên cũng là không thèm. Để ý chút nào coi như là tại làm trò chơi. Man thú vị. Chói mắt giữa một thời gian uống cạn chén trà qua. Quanh long long tiếng bạo liệt truyền vào trong tay. Chỉ thấy trong vòng ngàn rằm, linh quang tung hoành, pháp bảo bay múa. Thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động. Vạn rằm phạm vi lại nói tiếp dường như rồng lớn vô biên nhưng mà cân. Nhắc độ kiếp kỳ tồn tại đấu pháp uy lực, tức thì không đáng giá nhắc. Tới, hết lần này tới lần khác giờ này khắc này, nhỏ như vậy trong phạm vi. Lại tụ tập hơn một nghìn tu tiên giả, hơn nữa từng cái đều là độ kiếp. Trở lên đại năng nhân vật. Những người này, hoặc từng đôi chém xếp, hoặc ba cái một đám, năm cái, một đám. Liên thủ đối địch đập vào đập vào thỉnh thoảng còn thay đổi. Đối thủ hoặc là bớt thời giờ đối với bên cạnh địch nhân khác đánh, lén. Kết quả là mỗi người đều không thể không nhãn quan lục lộ tai nghe. Bát phương tại đấu pháp đồng thời còn bảo trì độ cao cảnh giác. Đinh đinh đang đang thanh âm liên tục chuyển vào trong tai, linh quang. Càng là chợt mạnh chợt yếu lập lòe không ngừng. Nếu như muốn dùng một chữ để hình dung cái tràng diện này. Cái kia chính là loạn, loạn xỉ bát nháo, loạn thành rồi hỗn loạn. Mà song phương tuy rằng đánh cho hừng hực khí thế, nhưng tổng thể mà. Nói, nhưng là tu sĩ yêu tộc ở vào hạ phong. Cách này không kỳ lạ quý hiếm. Thứ nhất, vực ngoại thiên ma thực lực, nguyên bản muốn thoáng còn hơn. Cùng giai tu sĩ cùng yêu tục thứ hai, lúc này bọn hắn nhân số lại hơi. Nhiều, tăng thêm ma loa sơn ma khí đầy đủ, giản đáp mà nói chính là. Bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cách này không chiếm. Thượng Phong mới gọi quái gì. Đối với người một điểm, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, cho nên trông. Thấy tràng diện này, không khỏi không có sốt ruột bên khóe miệng. Ngược lại lộ ra mỉm cười. Trước mắt tình hình đúng vậy tự mình. Nghĩ sống như còn tốt hơn một ít. Mà các tu sĩ xu hướng suy tàn cũng dừng ở đây. Ngược lại không là bởi vì chính mình gia nhập. Quả thật thực lực của chính mình không tầm thường. Nhưng trước mắt. Đấy đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Lâm Hiên còn không có tự đại. Đến cho rằng tự mình một người. Liền có thể ngăn cơn sóng giữ. Sở dĩ thắng lời cán cân sẽ phát sinh cải biến. Là vì hư vô vấn lạc. Hôm nay vực ngoại thiên ma là chân chính rắn mất đầu rồi. Mà vư vô chết. Đem mang cho bọn hắn sĩ khí. Hủy diệt bình thường đả. Kích. Cái này cũng không phải ăn nói bậy bạ. Lâm Hiên có tuyệt đối nắm chắc. Đối phương lập tức muốn binh bại như. Núi đổ. Thật sâu hô hấp, lâm hiên thanh âm như sấm mùa xuân sơ chán bình. Thường chuyển vào đến rồi mỗi người trong lỗ tai vực ngoại thiên ma. Bọn ngươi cho ta nghe rõ ràng, tư vô đắc đền tội các ngươi như tiếp. Tục không biết sống chết, cũng chỉ có tan thành mây khói kết quả nếu. Như hiện tại bó tay chịu chói, lâm mố cam đoan tha các ngươi xoay. Chuyển trời đất bên ngoài ma vực như thế nào. Thời gian dường như ngưng trệ, Nguyên bản đánh cho khóc như mưa song phương đều xuất hiện trong nháy. Mắt kinh ngạc, Lâm Hiên rõ ràng không có dương dọng bật hơi có thể. Trong vòng ngàn dặm, mỗi người đều nghe được giành mạch. Phản phất có sấm xếp tại bên tai vang lên. Là phô trương thanh thế sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Bởi vì Lâm Hiên thân phận ở nơi nào bày biện. Cũng không phải nói hắn thân là tiên đạo minh chi chủ cũng sẽ không Nói lão tu tiên giới ngươi lừa ta gạt ở đây lão quái vật Mỗi người đều là nhìn quen lắm rồi đó a Sở dĩ chạy lệnh Động là vì vừa rồi mỗi người đều tận mắt nhìn thấy Lâm Hiên cùng hư vô ma quân cùng một chỗ ly khai Hiển nhiên hai người một mình đấu đi Hôm nay Lâm Hiên Bình An trở về, tư vô lại tung tích đều không có cái. Này ý vị như thế nào còn không rõ ràng sao? Hết thảy đều là rõ ràng đấy. Nhưng tin tức này thực sự quá rung động, mọi người cần tiêu hóa thời. Gian, cũng không phải là sao. Lúc trước thiên hà Cốc cuộc chiến, tư vô lấy một địch năm đem kể cả. Lâm Hiên ở bên trong năm người đánh cho là đánh bại thua thiệt Hôm nay như thế nào Quả thật khi đó xuất chiến Lâm Hiên chẳng qua là một hóa thân mà Thôi cùng bản thể thực lực không thể so sánh nổi Nhưng bất kể như thế nào hay vẫn là quá không thể tưởng tượng nổi Phải biết rằng chín vị chân ma thủy tổ một trong họ ma thế nhưng là Vẫn là tài hư vô trong tay Lâm Hiên rõ ràng lợi hại đến tình cảnh như thế. Mọi người cũng không biết trận chiến ấy trải qua đương nhiên cho rằng. Lâm Hiên là một người đem hư vô cho giết chết rồi. Lâm minh chủ thần thông cái thế, uy chấn linh giới. Minh chủ vô địch thiên hạ. Vực ngoài thiên ma, bọn ngươi gẻ tiểu nhân còn không mau mau đầu. Hàng, sau một lúc lâu, tu sĩ cùng yêu tộc lớn tiếng đủ hô trên mặt vẻ mặt kích động đến cực điểm, tất cả mọi người xôi chào. nhưng mà kỳ thật có một phần là làm ra vẻ, đều là độ kiếp kỳ tồn tại. cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy qua, nơi đó có dễ dàng như vậy? liền kích động rồi. nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, giờ này khắc này đúng là phá hủy vực. ngoại thiên ma tin tưởng sĩ khí thời cơ tốt nhất về tình về lý đều. Muốn phối hợp Lâm Hiên diễn kịch cho nên mỗi một người tu sĩ đều biểu hiện được kích động vô cùng đối với Lâm Hiên là đầu dạp xuống đất. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.